Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Lời cối sách. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Mở ra computer, tay dừng lại tại trên bàn phím chữ thứ nhất, vậy mà. Không biết nên như thế nào đánh xuống đi. Tâm, vắng vẻ đấy, tối hôm qua hầu như không có ngủ lấy, không phải. Quái đàn, ta cũng không biết vì cái gì thật sự mất ngủ. Không muốn... Bách luyện là năm 2009 tháng 2 ngày 11 tại Đăng Tải tại Kỳ Đi An Trương. Thứ nhất, dạng này tính thật là 6 năm có thừa. 6 năm ngấm lại cũng là bất khả tư nghị, lúc trước, tự chính mình. Nằm mơ cũng không có nghĩ qua, sẽ đem quyển sách này, ghi dài như vậy. 6 năm, khi đó ta mới hơn 20 tuổi. Hiện tại cảm giác mình đã già. Có chút quái đàn có phải hay không, nhưng là lời thật lòng tại đây. Sáu năm thời gian, ngay tại bách luyện sáng tác tiến trình trong ta. Kết hôn đều đã trải qua hai lần. Lần thứ nhất, gặp người không quen, rất nhanh ly hôn, còn nhớ rõ ngày. Đó một bên khóc, một bên đổi mới tiểu thuyết, hết thầy tất cả đều rõ. Mồn một chiếc mắt, lúc ấy ta đối với chính mình nói tình cảm mình đã... Là một cái người thất bại Sự nghiệp không thể thua Cũng may làm được 6 năm thời gian Có sự ủng hộ của mọi người Huyễn Vũ đương nhiên không dám nói Mình đã là cái gì đại thần Nhưng Cũng may Cũng là đã trở thành một vị Có chút danh tiếng tác giả Không cần sớm chín muộn năm Bách luyện tiền lời đầy đủ chèo trống Người một nhà sinh hoạt Thật sự cảm ơn mọi người Huyễn Vũ bây giờ Hết thầy đều là các ngươi cho. Ở chỗ này còn muốn đặc biệt cảm ơn thoáng một phát đình lâu truy. Phong tranh nam hài hai vị bản chủ cơ hộ là từ đầu cùng đến cuối. Cùng còn có hồn minh chủ tử nguyệt sáng minh chủ nhẹ nhàng trọng sinh. Chi thủy hộ lộ. Đám minh chủ không chỉ có là bởi vì ngươi đám bọn. Chúng khen thưởng còn các ngươi nữa đã từng mang cho huyến vũ cổ vũ. Vui sướng cùng kích động Ly hôn sau cũng chán trường qua Nhớ rõ khi đó Bách luyện cũng là Trèo chống lý do của ta Cũng may đằng sau gặp bây giờ lão bà Một lần Nữa giấy lên đối với cảm tình hy vọng Hôm nay tiểu hài tử lên một lượt Vườn trẻ không thể tưởng tượng nổi ai Những thứ này đều là tại bách Luyện còn tiếp trong quá trình phát sinh đấy ta vừa mới nhìn nhìn, bách luyện chấm dứt, đã có gần nghìn vạn chữ quy. Một đương nhiên, từ thời gian chiều dài mà nói, huyến vũ y cũng không nhanh, thậm chí là có chút quá chậm. Là ta lười biếng sao? Không, có lẽ huyến vũ viết lên cũng không nhanh, nhưng lười biếng, ta tự nhận. Chưa từng có qua, bách luyện còn tiếp rồi 6 năm thời gian đổi mới. Ít thời gian thường có. Nhưng đoạn càng, nhưng là phượng mau lân rác Đấy, chưa đủ 5 ngón tay số lượng Nói thật, gần nhìn vạn chữ tiểu thuyết 6 năm thời gian có thể làm Được điểm này, huyến vũ tự nhận đã rất cố gắng Internet tiểu thuyết nhìn nhìn vạn vạn Nhưng có thể còn tiếp lâu Như vậy đấy, không nói không có Nhưng là không nhiều lắm điểm này Các vị đảo hữu đều là biết rõ đấy. Sáu năm tuổi nguyệt, huyến vũ từ một thiếu niên đến là chồng, là cha. Đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, một quyển tiểu thuyết ghi lâu rồi rất vất vả. Nếu là một quyển sách mới, tư như suối tuôn, viết có thể nói vô cùng. Nhanh chóng mà viết được càng lâu, phức tạp nhân vật quan hệ tình. Tiết ở giữa gút mắt. Còn có tác giả nhiệt tình cũng đều sẽ bị phai mờ. Có thể nói đều muốn còn tiếp xuống dưới. Cũng chỉ còn lại có trách. Nhiệm. Đây cũng là vì sao internet tiểu thuyết rất nhiều. Nhưng như bách. Luyện bình thường dài. Còn tiếp lâu như vậy lại giải rác không có mấy. Bởi vì cố hết sức không nịnh nọt. Trong vòng hào hữu đều thường thường cười ta. Tại sao một quyển sách ghi lâu như vậy. Nếu là mở một quyển sách mới, rõ ràng có thể dễ dàng. Kiếm được thêm nữa, lại luôn đem thời gian tại một quyển sách bên trên. Ăn mòn. Đạo lý kia ta không hiểu sao. Ta đương nhiên biết. Đặc biệt là gần nhất một năm nay theo tình tiết càng ngày càng phức. Tạp, ta con ngựa chương một tiêu phí thời gian thường thường lúc trước. Gấp mấy lần. Cho nên bách luyện mới càng càng càng chậm, đó cũng không phải ta lười. Biến, mà là tiểu thuyết ghi đến đằng sau thật sự rất khó. Điểm này các đảo hữu nhìn cách khác tiểu thuyết có lẽ cũng có nhận. Thức, rất nhiều ghi, đương nhiên, không phải trăm phần trăm, nhưng... Tuyệt đại bộ phần ghi đến đằng sau đều đổi mới tốc độ giảm bớt cái. Này thực không phải chúng ta tác giả lười biếng mà là quy luật cho... Phép, dù sao tiền ai không muốn kiếm bách luyện nhiều ghi đi một điểm, ta có. Thể nhiều lợi nhuận, ta lại không ngốc, các ngươi nói là ạ. Nhưng này thật sự rất khó, đặc biệt là bách luyện số lượng tử là của. Người khác gấp mấy lần, cái kia chính là khó càng thêm khó. Hơn nữa ta tuy rằng ghi tiểu thuyết, có thể đóng computer cũng có. Cuộc sống của mình, nhà ai không có cái đau đầu nhất ớt, không có cái. Ngoài ý muốn phát sinh đây. Nhưng rất nhiều người tưởng rằng lấy cớ, nơi đây ta muốn nói, không, phải. Các ngươi cũng biết qua một năm, huyến vũ trải qua cái gì. Tin tưởng rất nhiều đạo hữu cũng còn nhớ rõ, huyến vũ mang ba ba ra. Ngoài xem bệnh, một năm nay, ta chính là tại giày vò trong vượt qua mà. Ba ba, hiện tại đã đi rồi. Không sai, ghi lời này thời điểm ta đang khóc. Chính là tháng trước ba ba đi ung thư phổi. Không nghĩ tới A bởi vì ta căn bản không có ở trong tiểu thuyết nói. Các ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát, huyến vũ trong khoảng. Thời gian này là thế nào qua đấy? Ta cơ hộ là một bên khóc, một bên viết chữ, đã xong còn muốn an ủi mộ, Mụ bảo bảo vẫn còn nhỏ. Ta thật sự rất khó. Nhưng ba ba rời đi. Ta chính là cái này trong nhà. Duy nhất nam nhân chủ cột. Ta phải kiên cường. Khi đó ta chính là. Như vậy đối với chính mình nói. Mặc dù đổi mới không nhiều lắm. Có thể tại như vậy khó khăn dưới tình. Huống ta không có đoạn càng thử hỏi. Có mấy người có thể làm được. Ít nhất. Huyễn Vũ đã tận lực. Mọi nhà có bản khó niệm kinh, cho nên lúc Huyễn Vũ đổi mới không vui. Thời điểm cũng thỉnh mọi người lý giải, các đáo hứa có thể ngấm lại. Mình ở sự thật trong sinh hoạt cũng sẽ gặp phải khó khăn chắc chở. Huyễn Vũ cũng sống nhau đấy. Tốt, không kể khổ. Nói như vậy nhiều, Huyễn Vũ ghi thật cũng liền đều muốn nói cho mọi người. Vì bách luyện ta thật sự vô cùng cố gắng, ta không thẻn với. Lương tâm, huyễn vũ thật sự dám nói như vậy. Đương nhiên, huyễn vũ nơi đây cũng không phải toàn bộ vì chính mình. Cãi lại, dù sao ta còn là có rất nhiều thứ làm được không tốt đấy. Các đảo hữu dù cho không nói, ta cũng biết bách luyện thẳng đến chấm. Dứt bao nhiêu vẫn có một ít hố không có lấp bên trên, nói thật. Không, phải ta không muốn lấp, mà là có đôi khi tình tiết quá mức phức tạp. Tự chính mình đều có điểm khó có thể tự bào chữa, điểm này là huyễn. Vũ sai cân nhắc tình tiết thời điểm không đủ chu đáo ở đây cho mọi. Người nói xin lỗi, về sau ta sẽ chú ý nhiều hơn đấy. Còn có trong nhà tuy rằng đã xảy ra thật nhiều sự tình, nhưng ta làm. Như một cái tác giả, đổi mới không có cao hơn, đây chính là ta sai. Phía trước đã nói khó xử của ta, nhưng những không phải này lấy cớ Làm như một cái tác giả, đổi mới không đủ nhanh, liền là lỗi của ta. Không thể từ chối. Còn có lại để cho mọi người lên án bách luyện mỗi chương số lượng từ. Về sau cũng đều sẽ sửa đấy. Tóm lại, bách luyện đã từng phạm qua sai kể cả tình tiết có chút kéo. Dài kể cả mỗi chương số lượng từ không đủ dài kể cả càng vấn đề mới. Những huyến vũ này mình cũng rõ ràng, ta cũng sẽ sửa đấy, ăn, ngoài. Miệng nói, không chỗ hữu dụng, mọi người xem về sau hành động tốt. Rồi, 6 năm trong nháy mắt vung lên giữa, nói thật, ta thật là thói quen. Mỗi sáng sớm mở ra computer bắt đầu ghi bách luyện, nhưng bây giờ hoàn tất rồi thật là muôn phần không thích ứng Không biết mọi người có hay không cùng ta cảm giác giống nhau, ta. Thích cũng tốt, chán ghép cũng được, yêu sâu trách chi cắt, chỉ cần là một đường cùng tới đảo hữu đối với bách luyện đã thành rồi một chủng. Tập quán, nói thật, ta thật là không nỡ bỏ nó hoàn tất. Nói đến đây, huyến vũ tâm lại khó chịu đứng lên. liền dường như một nuôi 6 năm hài tử, một chân quý thật lâu bảo vật. Đột nhiên cách ta mà đi. Không muốn. Nhưng vẫn là câu nói kia thiên hạ đều bị tán chính là yến hội, huyến. Vũ đang mong đợi cùng các vị đảo hữu lại gặp nhau. Sách mới đã sớm ký, đương nhiên, vẫn còn là khởi điểm trung văn mạng. Lưới suất ra đầu tiên hẳn là cả tháng 7 bắt đầu phía trên truyền, tới chậm nhất, chậm nhất tháng 8 phía trên truyền tới, bất quá cụ. Thể thời gian còn không có định ra, cái này sao? Mọi người liền không sợ đem Bách Luyện thành tiên loại bỏ, đến lúc đó ta sẽ tại Vin. Chương, hoặc là bấp lịch chương trong thông chi mọi người đấy. Đương nhiên cũng có thể tăng thêm Huyễn Vũ vi thư, chỉ cần tại vi Trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên huyến vũ, hoặc là chi 1982, liền có thể tăng thêm huyến vũ vi tin, hoặc là tân lãng hơi bạc trong tìm tòi bách luyện thành tiên huyến. Vũ chú ý, ta đều kịp thời thông chi mọi người đấy kể cả sách mới, tiến triển cùng với ta một ít sinh hoạt tình huống. Sách mới hay vẫn là tiên hiệp, bất quá cùng bách luyện nhất định là có. Một chút khác nhau đấy, ta sẽ cố gắng tải sách mới trong tăng thêm một ít nguyên tố mới. Làm ra đại đột phá không dám nói, nhưng ta sẽ cố gắng viết ra một ít cùng hiện hữu tiên hiệp bất đồng đồ vật có đặc. Điểm của mình chính mình nguyên tố. Đương nhiên, sách mới kỳ thật cũng là đã sớm bắt đầu chuẩn bị, không dám nói vài năm mài một kiếm ai, nhưng tuyệt đối là so với bách luyện. Đặc sắc nhiều lắm Đổi mới khẳng định cũng là có bảo đảm đấy Huyến vũ không phải tốt độ Hình viết lách Nhưng mỗi ngày 6.000 chữ là ta mở sách mới sau đối với Chính mình tối thiểu yêu cầu Đương nhiên có một chút Sách mới phải không cùng bách luyện đấy Chính là vô luận như thế nào Sẽ không lại ghi dài như vậy rồi tỉnh Tiếp ta sẽ tận lực chặt chẽ Anh, nói như vậy nhiều, huyến vũ cũng không không dám nói, là muốn mời. Các vị đảo hữu, sách mới thời điểm, đến tiếp tục ủng hộ ta, nhưng nói. Thật, đã nhiều năm như vậy, ta cũng thật sự rất không nỡ bỏ các ngươi. 6 năm phát triển, 6 năm bằng hữu bởi vì bách luyện, làm quen rất nhiều, như bởi vì bách luyện chấm dứt, có mất đi liên hệ thật sự không. Muốn cho nên ta thật sự vô cùng hy vọng cùng các ngươi gặp nhau tại sách mới. Huyễn Vũ cố gắng cố gắng lên bách luyện từng đát là khuyết điểm từng đắt là tiếc núi để cho chúng ta đều có cơ hội đền bù. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn nhưng ta tin tưởng không. Lâu tương lai chúng ta sẽ một lần nữa gặp nhau càng thêm đặc sắc câu. Chuyện càng thêm chặt chẽ nội dung cốt truyện mới nguyên tố đột phá. Mới, tốt rồi, không nói nhiều, bách luyện chấm dứt trong nội tâm như trước. Đầy vẻ không muốn tiếp theo, huyến vũ sẽ nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Sau đó hảo hảo chuẩn bị sách mới để cho chúng ta tại không lâu tương. Lai gặp nhau tin tưởng sẽ có mấy phấn khích làm bạn ta và ngươi để... Cho chúng ta gặp nhau sách mới tiếp tục càng đặt sắc tu tiên đường. Đi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp. Diễn của đấu phá thương không.